Tiết Nhân Quý Trình Đông. Hồi thứ 11. Lĩnh Ấn Đoáo, Quốc Chỉ Trinh Đông. Giang Jae khi ấy Trình Giảo Kim thấy kính đức giận bỏ ra ngoài thì theo núp sau bình phòng, rồi nghe kính đức nói mấy lời ấy, bèn chạy vào kêu Tần Hoài Ngọc mà thuật lại. Hoài Ngọc nghe nói nổi giận chạy ra khẽ lén lại sau lưng Kính Đức khi ấy Kính Đức đưa ngồi trên dao ỷ ngó ra ngoài miệng còn nói lầm bẩm, không rè Hoài Ngọc ở sau lưng hai tay nắm cái dao ỷ, lật ra đạp Kính Đức xuống đất thòi lia lia Kính Đức bị mắc kẹt trong ghế thật thế không dậy được bèn hét lớn mắng rằng mày là con nít sao dám đánh tao Hoài Ngọc nói vì mày rủa cha tao nên tao đánh mày. Nói rồi hai tay thoa lia thoa lịa. Lúc ấy vua Thái Tông nghe phía trước có tiếng la, liền đứng dậy đi với tử mẫu công. Con kim nghe cánh đức la lớn thì hiểu, liền bưng lại tô với Thái Tông rằng: Hoài Ngọc bị hốt trì cung đánh té nhào xuống đất, xin bệ hạ kêu hốt trì không y đánh chết Hoài Ngọc. Thái Tông nói: Để chậm coi thở. Giảo Kim làm bộ chạy lăng xăng ra trước Giả đò ho lấy mắt Hoài Ngọc Hoài Ngọc lanh trí Biết có vua già Bèn nằm lăn dưới đất Vốt chỉ cung lật đật ngồi dậy Tay tả đè Hoài Ngọc Tay hữu co vô muốn đánh xuống Vừa lúc vua Thái Tông già đến Thấy vậy Thì nổi giận nói rằng Còn không thôi sao Vốt chỉ cung lật đật tâu Xin bệ hạ xét lại Thật oan tội lắm, nó đánh tôi, chứ tôi không đánh nó. Hoài Ngọc cũng tâu, Phụ vương ơi, tôi bị đánh đau quá. Hốt trì cũng nói, Ngươi đánh ta, chứ ta nào đánh ngươi bao giờ. Thái Tâm ngó hốt trì mà nói rằng, Mắt ta thấy ngươi đánh nó, Như việc ngươi làm mất thể diện phỏ mã, Xét theo quốc pháp thì không dung, Xong ta nghĩ tỉnh ngươi là tôi có công. Vậy tập phạt bỏ ngươi một tháng đó. Huất trì cung đã bị đánh, lại bị phạt nữa, tức mình bỏ ra ngoài. Rồi đó vua Thái Tông và các quan vào tử giá tần thúc bảo mà về trào. Về đến nơi, Thái Tông chuyển cho thiên giám, chọn ngày cho ngân trang công chúa, phối hiệp cùng hoài ngọc. Ngày thứ, Thái Tông lâm trào, giáng chỉ sai sứ qua sơn tây, truyền cho Trương Sĩ Quý kéo hết 10 môn binh mã mà đi trước qua Sơn Đông mà đợi. Kế đó chọn ngày phong xoái cho Huất Chỉ Cung và cấp cho 50 môn binh tế cờ phát pháo kéo binh ra đi. Thái Tông cưỡi ngựa kỷ lân có từ Mậu Công, Trình Giào Kim, Mã Tam Bảo, Đoàn Trí Trung, Ân Khai Sơn và Lưu Hồng Cơ đồng theo hộ giá. Còn phía trước có 27 tổng binh tùy hộ nguyên xoái. Nói về Trương sĩ quý, tiếp đặng chiếu vua, liền kéo binh mã ra đi. Khi đến một tòa núi kia, tên là Thiên Cái Sơn, bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang, liền thấy trên núi có một vị đại tướng kéo vài trăm lâu la sông xuống cả đầu binh và nói rằng Phải mau nộp tiền mãi lộ thì ta mới cho qua. Quân sĩ trả lại báo, sĩ quý chuyển rừng binh, trí lòng ra thưa rằng Xin ra ra cho con giả bắt loài sơn tạc. Sĩ quý nhận lời, Chí lòng ra trước nạt rằng, Đồ giặc rừng sao dám ngăn cản binh trời. Tướng ấy cười rộ lên rằng, Ngươi chẳng biết ta là đại vương Đồng Quỳ đây sao. Chí lòng nổi giận, Vỗ ngựa, hô đào xông tới đánh. Đồng Quỳ dước đánh, Đánh đặng ba hiệp, Đâm trúng bắp đùi Chí lòng. Chí lòng cả sợ chạy trở lại, Hạ Tôn Hiến thấy vậy, cầm kích xông ra đâm, đồng quỳ đánh trên lưng Tôn Hiến một giáo. Tôn Hiến thổ huyết ra lênh láng, nằm trên lưng ngựa mà chạy. Trường sĩ quý thấy vậy buồn giàu, xảy có hỏa đầu quân là tiết lễ đến thưa rằng Xin cho tôi bắt tiểu tạc. Trường sĩ quý nói, chắc ngươi cũng không hơn đặng đâu, xong cũng ra đánh thử coi. Tiết lễ vâng lệnh, lên ngựa ở sông ra đồng quỳ dục ngựa tới đâm tiết lễ cầm phương thiên họa kích ra đỡ đánh lại một kích mạnh quá đồng quỳ la lớn rằng thôi thôi để ta tránh đường cho mà đi vừa nói vừa chạy tiết lễ dục ngựa rượt theo với tay ôm bắt sống đồng quỳ đem trở lại nạp trường sĩ quý sĩ quý cả mừng tiết lễ buông đồng quỳ xuống quay lại thì đồng quỳ đã tắt thở Trường Sĩ Quý nói với Tiên Lễ rằng, Ngươi bắt đặng đổng quỳ thì công ngươi rất lớn, như ngươi đi chuyến này mà lập đặng công cao thì ngươi sẽ đặng trục tội. Tiên Lễ thưa rằng, Muôn vàn đội ơn lão già và xin lão già cho tôi lấy y phục của tên cường đạo đây, đặng cho người ta biết tôi gia bình lập đặng công đầu. Sĩ Quý nói, Ta thưởng cho ngươi khôi giáp và con ngựa ấy, Thiệt lễ tạ ơn, lĩnh Ngân Giáp, Ngân Khôi và con ngựa Bạch Hoa Mã lui ra. Rồi đó sĩ quý chuyển kéo binh qua Thiền Cái Sơn, đi khỏi núi chừng 4 năm trục dặm, bỗng nghe một tiếng pháo nổ rền trời, ai nấy hột bay. Sĩ quý bèn rừng binh lại, sai người đi kiếm coi cái gì mà lạ vậy. Dây lâu quân vẻ báo. Trước đây chừng vài dặm, có một chỗ đất sụp xuống thành một cái hang lớn và sâu, Ngó xuống thấy tối thui Không biết cạn sâu chừng nào Sĩ quý liền cùng con Và rẻ đi đến xem Thì thấy thật như vậy Sĩ quý liền truyền quân Lấy dây giò coi sâu cạn Quân sĩ lấy dây cột một hòn đá lớn Dòng xuống đến hai mươi trượng Dây mới tới đáy Sĩ quý nói Khi không mà đất sụp thành hang Chẳng biết kiết hay là hung Nếu có ai dám xuống hang này Mà coi vật chi, rồi trở về, ta trọng thưởng. Trong bọn quân, nghe nói, Ai nấy có đầu rụt cổ, không ai chịu đi. Trương Trí Long thừa nhỏ với cha rằng, Gia già hãy xài tiết lễ đi, Như may nó xuống dưới mà đặng sống, Thì ra ra dặn nó, Coi có báu vật gì, Thì lấy đem về, ra gia, gia sẽ trọng thưởng cho, Bằng chẳng may, Nó bị yêu quái ăn thịt thì thôi. mà lại biệt tích cái việc ngày trước. Sĩ Quý khen phải, liền kêu Tiết Lễ bảo rằng, nay khi không mà đất nứt khai ra một cái địa huyệt như vậy, ta tưởng ở dưới có báu vật nhiều, vậy ngươi hay xuống coi, như có báu vật chi, sẽ lấy đem về dân cho triều đình, đặng mà chuộc tội. Tiết Lễ vâng lạch, Châu Thanh và mấy anh em đọc ngăn, mà Tiết Lễ cũng không nghe, Sĩ quý chuyển quân làm một cách bàn, ngồi đặng, dòng nhân quý xuống hàng và dạy dòng theo một sợi dây nhỏ, đầu mỗi dây treo một chùm lục lạch và dặn tiết lễ. Khi xuống tới nơi rồi, chừng múa lên thì nắm dây nhỏ này mà rung, đặng quân sĩ biết mà kéo lên. Nhân quý vừng lệnh, quân sĩ liền nắm dây, thầm nhân quý xuống hàng Tiết nhân quý xuống đến đáy hàng rồi, đi xem cùng bốn phía. không thấy chi hết, bốn phía đều tối mịt mà gió âm phong tứ hướng thổi vô. Nhân quý dừng lại một hồi, xem thấy nơi phía đầm có hảo quang, bèn lần lần đi tới, thấy một cõi mênh mông, trên có thanh thiên bạch nhật, cỏ cây sum suê, lại thấy một tòa sơn động. Nhân quý sầm sầm đi tới, dậy thấy tiếng kêu rằng: nhân quý, ta cùng ngươi có hai đời oan trái." Nay ta bị bà kiểu thiên huyền nữ bắt trói tại đây, không biết làm sao mà thoát thân đạn, may gặp ngươi đây, vậy hãy lại mà mở dùng cho ta, đặng ta trở về phàm tục, thì ta cùng ngươi kiểu oán sẽ dứt Nhân quý quay lại phía tây nam, thấy một chỗ đá lớn, có một con rồng xanh, bị cột bằng chín sợi dây bằng sắp, liền bước lại, mở mấy sợi dây. Con rồng ấy lập tức đập đuôi một cái, gió ảo ảo, Nhắm phía đông bắc bay thẳng Rồi đó nhân quý trở ra Đi đến tòa nhà kia Vào trong xem bốn phía không thích người Lại thấy gần đó có một cái nhà bếp Trong bếp có một cái lò Bắc một cái chảo Trong chảo ấy có để mấy cái sừng Có hơi lên nghi ngút Nhân quý bước lại gần Với bưng trồng sừng xuống Dở ra xem Thấy trong sừng ấy có một cái bánh Nắn hình con rồng Bánh còn đương nóng Nhân quý bụng đã đói, thấy bánh coi bộ ngon, bèn lấy ăn. Ăn rồi lại dở luôn cái sởng thứ nhì, thấy hai cái bánh nắn in hình con cọp, liền cũng lấy ăn. Rồi lại dở luôn cái sởng thứ ba, thấy có chín cái bánh nắn in hình con trâu, thì cũng ăn hết luôn. Ăn xong rồi, sắp mấy cái sởng là y như cũ, rồi trở ra ngoài. Bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu rằng, Nương nương cho đòi ngươi, Nhân quý quay lại, thấy một đồng tử, Nhân quý bước lại hỏi rằng: "Đây là chỗ gì, còn nương nương ở đâu mà gọi ta?" Đồng tử nói: này là cảnh tiên, ta vâng kiều thiên nương nương ra giữ ngươi." Nhân quý lấy làm lạ, bèn đi theo đồng tử, khi gần tới nơi, thấy một tòa động phủ nguy nga, theo thẳng vào trong, thấy một vị nữ Bồ Tát ngồi nơi chính điện. Nhân quý bước lại quỷ làm lễ. Kiểu thiên nương nương nói, tuyệt nhân quý, ngươi đi trình đồng chuyến này sẽ gặp nhiều tay hảo kiệt anh hùng, nên ta khiến ngươi đặng chuyển cho ngươi mấy môn pháp thuật. Còn khi nãy ngươi ăn bánh, bánh đó là bánh của chư tiên ăn mà ta cho ngươi ăn, thế sức mạnh của ngươi sẽ bằng một dòng, hai cọp, chín trâu. Như vậy, trong 3 năm, ngươi bình phục đông liêu đặng. Xong không thành việc, Bởi ngươi làm liều, mở dây thả cho con rồng xanh bay đi, cho nên ngươi không bình phục đặng sớm. Nguyên con rồng ấy là con rồng hại, thường làm rối loạn giang sơn, nên ta cầm nó nơi thập trụ bấy lâu, nay ngươi thả nó đi, nó sẽ qua ở bên đông liêu mà giấy loạn. Nhân quý nghe nói kinh sợ mà rằng, Muôn ơn nương nương, đại tử là thai phàm mắt thịt, đâu có biết việc thiên cơ. Nên làm lỗi mà thả con dòng ấy, nay chúa của đệ tử ngự giá thân Trinh nếu bình phục không đặng, thì tội của đệ tử lớn biết chừng nào. Chăm lại nương nương, xin nương nương cho đệ tử một hai vật chi, đặng hộ thân mà trinh đông, mà bình phục cho đặng đông liêu. Kiểu thiên nương nương nói, Như người muốn mau thì cũng 12 năm mới yên được, vậy thôi, để ta cho ngươi 5 món bảo bối. Kiểu thiên nương nương liền sai tiên đồng vào trong lấy báu vật đem ra. Năm món ấy là tiên, bào, cung, tiễn và tố thơ. Cửu thiên nương nương bèn dặn nhân quý rằng cái roi này tên là bạch hổ tiên hệ thấy gặp nguyên soái đông liêu mặt xanh dâu đỏ ấy là con rồng xanh đó. Nếu gặp nó thì dùng cái bạch hổ tiên này mới trừ nó đặn. Còn cái áo này là thủy hỏa bao. hễ gặp cơn nước lửa thì phải lấy nó mà mặc vào tính mạng mới đặng toàn cây cung này là chấn thiên cung và 5 mối tên kêu là xuyên vân tiễn khi ngươi ra trận thể đem nó theo mình phòng khi gặp lúc hiểm nghèo khi ngươi bắn rồi thì vỗ vai một cái thì tên ấy lại trở về túi liền còn cái bàn tố thơ này gọi là vô tự thiên thơ phải cất cho cẩn thận, chớ khá cho người ta xem thấy. Phàm có gặp khi nguy biến, thì đem ra mà khấn vái. Tức thì, sách ấy lộ chữ, cho biết rõ ràng. Thôi, ngươi mau trở về. Tiết nhân quý rất mừng, lại tạ, rồi lính bảo bối trở ra địa huyệt. Đồng tử dắt đường ra đến cửa đá. Nhân quý bước ra khỏi cửa, đồng tử liền khép cửa lại liền. Khi đó nhân quý không thấy chị hết, Vì bốn phía đều tối đen, bèn lần lần giờ kiếm cái bàn, bước lên, nắm lấy dây lục lạc mà rung. Tiết Nhân Quý Trình đồng Hồi thứ 12 Chọn Long Môn Nhân Quý Bài Kế Nói về trường sĩ quý ở trên Trông thấy nhân quý đã bảy tám ngày mà không thấy trở về, thi tưởng nhân quý đã chết dưới hàng, liền muốn kéo binh đi. Châu Thanh và Khương, Lý, bốn người, đương lo lắng, bỗng nghe có tiếng lục lạc khua, mấy người cả mừng, là đật kéo lên. Nhân quý thuận lại mọi việc cho mọi người nghe, ai nấy đều mừng, rồi kéo nhau về dinh. Nhân quý đem sự dưới hàng thưa lại cho sĩ quý rõ. Sĩ quý rất mừng, liền truyền lệnh kéo binh ra đi, Chẳng mấy ngày đã tới Sơn Đông, sĩ quý truyền an dinh hạ trại, rồi đến ra mắt vương công là vương công kha. Chẳng mấy ngày, Thái Tông và các tướng cũng đã đều đến, chúng tướng đồng kéo nhau vô thành, trầu nơi bệ ngọc, từ mậu công tâu rằng, Nay phải lựa ngày tốt để đón thuyền qua biển. Thái Tông nói, Hãy chậm chậm, vì chậm nghe tiên sinh nói hiền thần ở trong đám mười muôn binh của trường sĩ quý, nên chậm mới chắc ý mà giấy binh. Vậy xin đòi ra đặng, chậm phong quan, rồi hãy xuống thuyền qua biển cũng chẳng muộn. Từ mậu công tâu, Nay hiền thần thầy vận chưa tới, để đợi trinh đông về rồi, thầy vận người mới đến, chừng đó tùy ý bệ hạ phong cho người quan tước. Thái Tông nói, Như vậy cũng Đặng, xong chẳng muốn thấy mặt hiền thần cho Đặng an lòng. Từ mậu công tâu, Vậy xin bệ hạ truyền chỉ, kỳ cho nguyên Soái 3 ngày, phải lập trận long môn tại trốn Hải Nang, Đặng bệ hạ đến xem, thì áp thấy hiền thần nơi trận. Thái Tông nghe tâu phán rằng, Hốt chỉ vương huynh, hãy nên Hải Nang lập ra một trận long môn cho ta xem. Hốt chỉ thưa, Thủa nay tôi không đọc một chữ sách biết lập trận đồ thế nào. Khi ấy từ mậu công ra dấu, Thái Tông hiểu ý, liền nạt hốt chỉ rằng Bày trận dùng binh là việc thường của nguyên xoái, sao lại không biết Nay chấm ra hạn cho ba ngày lập trận ấy, bằng nghịch thì trị theo quân pháp. Hốt trì gắng gượng vâng lời, trở về dinh lo sợ, hồi lâu mới nghĩ đặng một kế, đòi trương sĩ quý đến mà nói rằng nay ta vâng chỉ thánh hoàng sai lập trận Long Môn tại Hải Nam chứ chỉ thủa ta còn niên thiếu thì ta lập đặng nay ta đã giả yếu quyền trước quên sau nên ta cậy ngươi lập dùm trong 3 ngày phải xong đặng thiên tử ngữ khán trường sĩ quý nghe nói Hoàng Kinh thưa rằng trong sách lập trận đâu có trận ấy làm sao mà tôi lập được quốc chỉ nạt rằng Người chớ nói không biết, hãy về lập đi, ta sẽ phong thưởng cho, bằng nghịch mệnh át là trạm thủ. Sĩ quý cả sợ, gắng gượng, lĩnh mệnh lui vẻ, về. về nhà thuận lại cho con và rẻ nghe. Hà Tôn Hiến thưa, tôi tưởng chắc Nguyên Xoái cũng không biết lập trận ấy, cho nên mới bảo nhạc phụ làm. Tôi nghi trận ấy lập như trận Trường Xà, rồi thêm ra bốn cái chân thì là trận Long Môn. Lẽ nào lại không đặn Trường sĩ quý rất mừng nói Phải Con nói chúng đó Liền truyền lệnh cho ba quân Bày khai một trận trường xà Và thêm bốn chân Và làm như hình con rồng Sĩ quý rất đẹp ý Liền vào thành báo cho hốt chỉ hay Hốt chỉ cả mừng và dinh tâu rằng Tôi lập trận long môn rồi Thái Tông liền cùng Tử mạo công ra đến ải hải nang Thái Tông hỏi từ Mậu Công rằng, tiền sinh nói có hiền thần mà ở chỗ nào đâu, xin chỉ cho chấm coi. Từ Mậu Công hỏi, bệ hà xem có phải là trận long môn trăng, như phải thì mới thấy hiền thần đặng. Vua Thái Tông quay lại rồi nói, ta dùng binh thủa quản niên thiếu, trận pháp đều hiểu biết, nay ta quyết muốn gặp mặt hiền thần, nên không muốn coi trận đồ. Như chú tâm mà coi thì ta chẳng biết nó lập trận trường xà chăng? Vua cùng từ mậu công nói, rồi cưỡi ngựa trở về, đòi huất chỉ mà nạt rằng. Ta dạy ngươi lập trận long môn, mà ngươi lập trận gì vậy? Ấy rõ ràng là trận trường xà và thêm bốn trận đó. Trận không ra trận mà binh chẳng giống binh, như vậy thì làm nguyên soái sao đặng. Thái Tông giả đỏ giận. truyền quân trói Huất Trì sử trảm. Huất Trì thất kinh tâu rằng Xin bệ hạ thứ tội trận này không phải tôi lập thật là của tiên phong trường sĩ quý lập đó. từ Mậu Công cười rằng Nói vậy thì Nguyên soái bị trường sĩ quý dối lập trận trường xà rồi hãy về bảo nó lập lại. Huất Trì lại tạ lui về Dinh đòi sĩ quý mà nạt rằng Vì ta bận việc Trước khi ta coi không rõ, nay ta xem lại. Thật là trận trường xà, rồi thêm bốn chân. Vậy ngươi phải về lập lại cho ra trận Long môn, thì ta dung tính mạng cho. Sĩ quý không biết nói làm sao, vâng lệnh trở về dinh thương nghị. Tôn hiến thừa. Tiết lễ có tài, xin nhạc vụ cho đòi vào. coi y lập Đặng trăng. Sĩ quý liền dạy đòi nhân quý vào, mà nói rằng, nay có lệnh thánh thượng, Dạy lập trận Long môn, vậy ngươi hay dáng mà lập, ắt chuộc tội đặng. Nhân quý thưa, trận Long môn tôi đã có còi ở trong sách, xong lâu ngày, chỗ nhớ chỗ quên, vậy xin cho tôi về coi binh thơ lại. Sĩ quý mừng lắm, y lời. Nhân quý trở về, bày hương án, khấn vái, rồi lấy thiên thơ ra coi. Quả có đồ trận Long môn, dạy bảo rõ ràng. Nhân quý lật đật đến dinh sĩ quý thưa rằng, nay tôi đã tỏ thường trận Long môn lớn lắm phải dùng 70 môn binh mã mới lập được sĩ quý nói để ta giao đủ cho ngươi nhân quý nói xin lão ra chuyển lập một cái tượng đài cho cao tôi ở trên mà điều khiển binh mã xong tôi e chúng binh không phục tôi thì biết làm thế nào sĩ quý liền lấy quân kiếm giao cho nhân quý lên tượng đài cầm cờ chỉ vẽ Rồi Nhân Quý cầm cờ Huỳnh Long nhảy xuống đài mà điều động, thì các chỗ trong trận đều dựng hàng lên hết, coi in hình con rồng vàng nằm giữa trận. Sĩ Quý rất mừng, liền lên ngựa đi báo cho Hốt Chỉ hay. Hốt Chỉ cũng liền đi theo, vua Thái Tông và Từ Mậu Công đến Hải Nang thì thấy rõ ràng là trận Long Môn. Thái Tông mừng chẳng xiết, rồi hỏi Từ Mậu Công rằng: "Vậy Hiền Thần ở đâu, chỉ cho ta xem?" Từ mậu công liền truyền lệnh cho Long Môn điều động, nhân quý đặng lệnh liền cầm cờ lệnh dơ lên, dẫn đội ngũ ra cửa Long Môn, rồi trở vào trong mà kéo ra ngoài biên, rồi lại trở vào cửa Long Môn, bỏ cái cờ vàng xuống, lại lấy cờ xanh diêu động nữa, thì trong trận liền đổi một sắc cờ xanh, hóa ra một trận rồng xanh. Từ mậu công chỉ nhân quý mà tâu rằng, Bệ hạ hãy xem người mặc bạch bào, bạch giáp kia, ấy là hiền thần mà bệ hạ ứng mộng đó. Vua Thái Tông ngó chăm chỉ dây lâu, thật rõ ràng người thấy trong chiêm bao ngày trước thì mừng rỡ chẳng cùng. Rồi đó chuyển thâu chặt đồ về thành an nghỉ. Vua cùng các quan về trước, sĩ quý về sau, vào dinh huất trì mà thưa rằng, Chẳng hay chặn long môn lập như vậy Có phải chăng thưa Nguyên Xoái? Huất trì nói Phải hết Ấy là công thứ nhất của ngươi Để ta ghi vào công hộ Nguyên Huất trì từ nhỏ không có học chữ Nên khi lấy viết ghi Thì không biết viết chữ gì Vòng vòng làm dấu cho đặng nhớ mà thôi Khi Huất trì đương ghi công Sĩ Quý lại thưa rằng Cậu tế tôi là Hà Tôn Hiến đạn cường đạo và đi thám điệ Huuyệnệt xin nguyên soái ghi công cho. Huấtì niền vẽ thêm hai vòng nữa, Sữ quý cả mừng tạ tử lui vẻ,